the mm -hmm. day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 chẳng quyết tâm một đời sống nghèo để con. Ngài đến chiếu sáng đêm âm u, muốn dân khói ngục tù cho ta tin mừng cứu đã đến với hết mọi. cho con biết theo ngài không mang túi mang gậy áo khoác ngoài cũng không và cũng không mang dây mang xếp cũng không mang bạc tiền để theo bước ngài đã đi Ta cứ bước trên đường đời Ngài đã cứ bước đến muôn nơi Ngài đến cho sáng đêm âm u muôn sân khói mù tu cho ta tìm ra đi đến thôn làng ai xứng đáng hãy tìm hãy ở lại nhà đó và hãy vui câu chúng an bình do ai biết đón nhận an vui sẽ ngự lại đó để cha sai chúng lên đường như tiên giữa soi rừng giữa muôn ngàn hiểm 찬란